Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 28, hãy giữ việc làm hàng ngày của bạn mà vẫn có thể làm giàu. Một khi tôi quyết định xây dựng kinh doanh, vấn đề kế tiếp mà tôi phải đương đầu là không có tiền. Thứ nhất, tôi không biết cách xây dựng kinh doanh như thế nào. Thứ hai, tôi không có vốn để lập doanh nghiệp. Và thứ ba, tôi không có tiền để sinh sống. Cảm thấy chán nản và mất tự tin, tôi gọi cho người bố giàu và hỏi ý kiến của người. Người nói ngay, hãy tìm một công việc. Câu trả lời làm tôi sửng sờ. Con tưởng bố sẽ khuyên con lập một doanh nghiệp cho mình. Đúng là ta đã từng khuyên con như thế, nhưng con cần phải có thứ gì để ăn và để ở chứ, người nói. Những gì người bố giàu nói tiếp, tôi đã truyền đạt lại cho không biết bao nhiêu người. Người nói, quy tắc số một khi trở thành doanh nhân là không bao giờ đi làm vì tiền. Mục đích đi làm của con chính là học hỏi những kỹ năng lâu dài cần thiết cho con sau này. Sau khi giải ngủ, tôi chỉ đi làm cho công ty Serox. Tôi chọn công ty đó bởi vì chương trình huấn luyện bán hàng của công ty thuộc hàng đầu. Người bố giàu biết tôi rất hay mắc cỡ và sợ bị từ chối. Người đã đề nghị tôi học cách bán hàng. Không phải vì tiền mà để học cách vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Hàng ngày tôi phải đi từ chỗ này đến chỗ khác để quảng cáo bán máy Photoceros. Quá trình học hỏi ấy thật chẳng dễ chịu và thoải mái chút nào. Nhưng chính quá trình lăn lộn cực nhọc đó đã giúp tôi kiếm được hàng triệu đô sau này. Người bố giàu nói, nếu con không bán được, con sẽ không trở thành một nhà doanh nhân. Trong hai năm liền, tôi luôn đứng cuối sổ danh sách những nhân viên bán hàng tệ nhất ở chi nhánh Honolulu. Tôi đã tham dự thêm các lớp dạy bán hàng và mua nhiều cuốn băng về nghe. Cuối cùng, sau khi xếp bị đuổi việc nhiều lần, tôi đã bắt đầu bán được. Mặc dù vẫn còn mắc cỡ, nhưng những khóa học đào tạo bán hàng đã giúp tôi phát triển những kỹ năng cần có để làm giàu. Mặc dù tôi cố bán hàng tích cực đến thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn thiếu tiền trong túi, tôi vẫn không tích lũy được vốn để đầu tư hay ra kinh doanh. Một ngày nọ, tôi báo với người bố giàu là tôi sẽ tìm thêm một công việc phụ khác để tăng thu nhập, đó chính là lúc mà người chờ đợi tôi. Người nói, sai lầm lớn nhất của mọi người là họ làm việc quá cực nhọc chỉ vì tiền, hầu hết mọi người không khá hơn được về mặt tiền bạc, là vì khi họ muốn có nhiều tiền hơn, họ làm thêm một công việc phụ khác. Nếu họ tiến xa, họ nên giữ việc làm hàng ngày của mình và bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian. Người bố giàu vẽ ra sơ đồ dưới đây sau khi người biết tôi đã học được những kỹ năng quý báu và hoàn toàn nghiêm túc muốn trở thành một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đã đến lúc con nên bắt đầu một việc kinh doanh bán thời gian, đừng lãng phí thời gian của mình đi tìm một việc làm phụ khác. Một công việc phụ sẽ giữ chân con lại trong nhóm L, nhưng một công việc kinh doanh bán thời gian sẽ giúp con nhảy vào nhóm C. Hầu hết các công ty lớn đều bắt đầu từ những doanh nghiệp nhỏ bán thời gian. Vào năm 1977, tôi bắt đầu công việc kinh doanh bán thời gian, sản xuất các loại túi bằng ni lông và có khóa Velcro. Từ năm 1977 đến năm 1978, tôi đã làm việc cực lực ở Xerox và cuối cùng có tên trong danh sách những nhân viên bán hàng nhiều nhất ở Chi nhánh. Thời gian rảnh, tôi tập trung xây dựng doanh nghiệp bán thời gian. Chẳng bao lâu sau đó nó trở thành một công ty có nhiều chi nhánh trên thế giới và trị giá hàng triệu đô la. Khi mọi người hỏi tôi có yêu thích dây chuyền sản phẩm, bao gồm các túi ni lông đủ màu sắc có phá retro của mình không? Tôi trả lời, không, tôi không yêu thích dây chuyền sản xuất đó, nhưng tôi rất thích thú với thử thách xây dựng kinh doanh. Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn điều này vì ngày nay có rất nhiều người nói với tôi như sau. Một, tôi có ý tưởng sản phẩm mới tuyệt vời. Hai, Anh cần phải yêu thích sản phẩm của mình. Ba, Tôi đang tìm kiếm một sản phẩm thích hợp trước khi ra kinh doanh. Tôi chỉ trả lời, thế giới này có bao nhiêu ý tưởng sản phẩm mới tuyệt vời, và đầy dẫy hàng hệ xa số những sản phẩm tuyệt vời. Thế nhưng thế giới lại có rất ít những doanh nhân tài giỏi. Lý do chính khi quyết định kinh doanh bán thời gian, không phải để làm một sản phẩm mới, mà làm cho bạn trở thành một doanh nhân giỏi. Bill Gates, cha đẻ của tập đoàn Microsoft. Không phải là cha đẻ của những sản phẩm phần mềm bạn thấy ngày nay, ông chỉ mua lại từ các kỹ sư lập trình và xây dựng một trong những công ty có nhiều ảnh hưởng và quyền lực nhất trong lịch sử thế giới. Bill Gates đã không tạo ra một sản phẩm mới, mà ông xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại giúp cho ông trở thành người giàu nhất hành tinh. Do đó, cốt lõi vấn đề là đừng quan tâm đến chuyện làm ra một sản phẩm mới, mà thay vào đó, hãy tập trung xây dựng một doanh nghiệp, để từ đó bạn có thể học hỏi trở thành một nhà doanh nhân tài giỏi. Michael Dell, của tập đoàn máy tính Dell, đã bắt đầu kinh doanh bán thời gian trong ký túc xá sinh viên ở Đại học Texas. Ông đã bỏ học giữa chừng, bởi vì việc kinh doanh bán thời gian đã làm cho ông kiếm nhiều tiền hơn bất cứ công việc nào mà ông có thể kiếm được sau khi ra trường. Amazon.com cũng được hình thành từ một doanh nghiệp nhỏ, bán thời gian, trong một nhà xe cũ kỹ. Giờ đây, chàng thanh niên sáng lập đó đã trở thành tỷ phú. Tiếp cận bài học Nhiều người mong muốn ra kinh doanh nhưng không bao giờ thực hiện được vì họ sợ thất bại. Nhiều người khác muốn làm giàu nhưng không giàu được vì họ thiếu kỹ năng và sự hiểu biết. Chính những kỹ năng và sự hiểu biết trong kinh doanh mới là nơi làm ra tiền. Khi bắt đầu kinh doanh bán thời gian ở nhà, bạn có cơ hội học được những kỹ năng và kiến thức vô giá trong kinh doanh, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp trao đổi thông tin, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập nhóm, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán. Những kỹ năng hay kiến thức này không thể học hỏi trong một sớm một chiều được. Ngày hôm nay, tôi vẫn còn tiếp tục học hỏi và khi những hiểu biết và kỹ năng tăng lên, việc kinh doanh của tôi lại càng cải thiện và phát triển hơn. Lý do cho một người kinh doanh bán thời gian có thể học hỏi được rất nhiều là vì họ bắt đầu từ vị trí bên trong. Nếu một người có thể học hỏi cách xây dựng kinh doanh, cả một thế giới mới mẻ và vô vàng cơ hội tiền bạc sẽ xuất hiện trước mắt họ. Trong khi đó, đối với người nhóm ML và T,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 Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 29. Tinh thần doanh nhân Mọi người đầu tư vì hai nguyên nhân cơ bản. Một, dành cho tuổi về hưu. Hai, để kiếm được nhiều tiền hơn. Phần lớn chúng ta đầu tư vì cả hai nguyên nhân trên, mà cả hai đều quan trọng. Dường như đa số mọi người thiên về nguyên nhân thứ nhất nhiều hơn. Họ để dành tiền như những người tiết kiệm, và hy vọng số tiền để dành đó sẽ tăng lên theo thời gian. Những người này... Khi đầu tư lại quan tâm đến chuyện thua cuộc hơn là thắng cuộc, tôi gặp nhiều người lo sợ đến mức không hành động gì cả. Mọi người cần phải trung thực với những cảm xúc của mình khi đầu tư. Nếu nỗi sợ bị lỗ vốn quá lớn, tốt hơn hết là họ nên đầu tư thật cẩn thận. Thế nhưng, nếu bạn để ý, thì giàu có khổng lồ trên thế giới không thuộc về những người đầu tư cẩn thận. Sở dĩ thế giới trải qua nhiều thay đổi, có tiến bộ to lớn là nhờ những nhà đầu tư có tinh thần doanh nghiệp. Một trong những câu chuyện ưa thích của tôi là chuyến đi vòng quanh thế giới của Christopher Columbus, một nhà thám hiểm người Ý trang đảm, luôn tin rằng quả đất tròn và có một kế hoạch táo bạo tìm ra một con đường ngắn nhất để đi đến châu Á. Thời đó, ai ai cũng tin quả đất hình vuông, mọi người đều nghĩ rằng Columbus sẽ chèo đụng mép trái đất nếu như anh ta dám làm. Để kiểm nghiệm lý thuyết quả đất tròn, Columbus đã đến triều đình Tây Ban Nha và thuyết phục họ đầu tư vào kế hoạch thám hiểm của mình. Đức vua Ferdinand và nữ hoàng Isabella đã chấp thuận trước, ứng trước một khoản tiền đầu tư vào kế hoạch của Columbus. Thầy giáo môn lịch sử trong trường dạy chúng tôi rằng, số tiền đầu tư ấy là nhằm để mở rộng kiến thức nhân loại thông qua cuộc thánh hiểm. Người bố giàu thì coi đó đơn thuần là một kế hoạch kinh doanh cần vốn đầu tư. Đức vua và nữ hoàng biết rằng, nếu chàng doanh nhân Columbus ấy trèo được đến phương Đông, họ sẽ kiếm được một mức lợi nhuận rất cao từ cơ hội đầu tư đó. Columbus. Đức vua và nữ hoàng, những người đó đều có một tinh thần doanh nhân thực sự. Vua và nữ hoàng không đầu tư để mất tiền, mà là đầu tư để kiếm tiền nhiều hơn. Đó chính là tinh thần dám chấp nhận rủi ro để đạt được sự thắng lợi to lớn. Họ đã đầu tư với tinh thần đó. Tại sao bắt đầu kinh doanh? Khi tôi bắt đầu lập kế hoạch xây dựng kinh doanh bán thời gian, người bố giàu đã truy rèn cho tôi một ý chí tinh thần mà tôi dựa vào đó để xây dựng kinh doanh cho chính mình và mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới. Người nói, con ra kinh doanh vì sự thách thức, con ra kinh doanh vì điều đó làm con háo hức, đòi hỏi con phải bỏ hết tâm huyết của mình để đạt đến thành công. Người bố giàu muốn tôi bắt đầu kinh doanh để tìm thấy tinh thần doanh nhân của chính tôi, người thường nói. Thế giới có rất nhiều người có những ý tưởng vĩ đại, nhưng chỉ có một số ít người có thể làm giàu từ ý tưởng của mình. Do đó, người cổ vũ động viên tôi bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó, bất cứ ngành nghề nào. Người không thèm quan tâm sản phẩm kinh doanh sẽ ra sao, hay tôi thích sản phẩm đó đến mức nào. Người cũng không hề lo lắng là tôi sẽ thất bại. Người chỉ muốn tôi bắt đầu, muốn tôi xắn tay áo lên và nhập cuộc. Ngày nay, tôi gặp rất nhiều người có những ý tưởng hay, nhưng lại chần chừ không chịu bắt đầu, hay khi bắt đầu rồi, gặp thất bại, và họ tháo lui. Người bố giàu thường dẫn câu nói của anh Phan. Những tinh thần vĩ đại thường gặp sự chống đối dữ dội của những đầu óc nhỏ bé. Người chỉ muốn tôi bắt đầu bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, mà qua đó tôi có thể thách thức đầu óc nhỏ bé của mình, và trong suốt quá trình chiến đấu đó, tôi sẽ phát triển và làm sôi trào một tinh thần doanh nghiệp thực thụ của mình. Người bố giàu còn nói, nguyên nhân chính mà mọi người muốn mua tài sản, hơn là tạo ra chúng, là vì họ đã không khơi dậy được tinh thần doanh nghiệp của mình, mà nhờ đó có thể biến những ý tưởng của họ trở thành những tài sản khổng lồ. Đừng làm chỉ vì hai 200.000 đô. Khi quay lại định nghĩa nhà đầu tư đủ điều kiện, người bố giàu nói, một người muốn trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện chỉ cần có mức thu nhập 200.000 đô. Đối với nhiều người, đó là một khoản tiền lớn nhưng không phải là nguyên nhân để bắt đầu xây dựng kinh doanh. Nếu những gì con mơ ước chỉ là số tiền đó, vậy con nên bằng lòng ở lại nhóm L hoặc T. Rủi ro trong nhóm C và D sẽ quá lớn đối với số tiền nhỏ nơi ấy. Còn nếu con quyết định xây dựng kinh doanh, đừng làm chỉ vì 200.000 đô. rủi ro quá cao trong khi mức lời quá thấp hãy làm điều đó vì một mức lời cao hơn hàng triệu hàng tỷ đô còn không thì con đừng nên làm nếu con quyết định vẫn theo đuổi kinh doanh con phải khơi dậy tinh thần doanh nhân trong con người bố giàu còn nói không có chủ doanh nghiệp nào thành công mà lại nghèo con có thể là một bác sĩ hay kế toán viên thành đạt nhưng nghèo nhưng không thể nào là một chủ doanh nghiệp thành đạt mà nghèo chỉ có một loại doanh nhân thành công duy nhất và loại người đó luôn luôn giàu. Tiếp cận bài học Mọi người thường hỏi tôi bao nhiêu là quá nhiều hay bao nhiêu là đủ? Người hỏi câu ấy thường là người chưa bao giờ xây dựng được một doanh nghiệp thành công và kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng nhận thấy những người hay hỏi câu ấy thường thuộc về nhóm L và T. Một sự phân biệt khác giữa người phía bên trái và những người phía bên phải Kim tứ đồ được minh họa trong sơ đồ dưới đây. Những người phía bên trái thường chỉ có một bản báo cáo tài chính bởi vì họ chỉ có một nguồn thu nhập. Những người phía bên phải có nhiều bản báo cáo tài chính và nhiều nguồn thu nhập. Vợ chồng tôi là nhân viên của nhiều công ty do chính chúng tôi làm chủ, do đó chúng tôi có nhiều bản báo cáo tài chính của chính bản thân mình và của nhiều công ty của chúng tôi. Khi các doanh nghiệp trở nên thành công và mang lại nhiều lợi nhuận cho mình, chúng tôi càng ít phụ thuộc vào nguồn thu nhập bằng lương bổng. Nhiều người phía bên trái không biết cảm giác như thế nào khi họ có nhiều thu nhập hơn trong khi làm việc ít hơn. Mặc dù tiền là quan trọng, nhưng nó không phải là động cơ chính cho việc kinh doanh. Tôi nghĩ câu hỏi cho điều đó cũng tương tự như câu hỏi, tại sao anh cứ thích đá banh hoài thế? Câu trả lời chính là tinh thần của môn thể thao đó. Tôi đã trải qua nhiều năm thất bại cay đắng thảm hại, sự thách thức và tinh thần ấy luôn luôn là những yếu tố, thôi thúc tôi xây dựng kinh doanh. Hiện tại tôi có nhiều người bạn sang nhượng kinh doanh trị giá hàng triệu đô, nhiều người trong số đó nghỉ vài tháng, sau đó quay trở lại với cuộc chơi. Chính sự thách thức, tinh thần và khả năng thắng lớn ở cuối đường luôn thôi thúc một doanh nhân không ngừng tiến tới trước. Trước khi tôi lập doanh nghiệp sản xuất loại túi ni lông có khóa Vecro, người bố giàu đã mong muốn tôi thực hiện với tinh thần đó. Tinh thần doanh nghiệp là một tài sản quý giá khi xây dựng một doanh nghiệp thành công. nhiều nhà tư bản thành công hôm nay, vẫn luôn là những doanh nhân về mặt bản chất.